các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dotnet vị trí hiện nhiên là cấp cấp hắn cùng vài anh em tốt đã chờ sẵn ở dưới lầu rõ ràng không có làm gì mà trên chắn lại đổ đầy mồ hôi đến nơi mọi người cùng lấy ra phần lễ phẩm rồi lên lầu nhà gái nhiệt tình tiếp đón cô dâu chú rể mời trước tế bái tổ tiên ăn bánh canh ngọt uống chén trà mừng vô số lễ tiết xong xuôi mới cho phép Tân lang cùng tân Nương cùng với cả nhà ra khách sạn sửa soạn buổi tiệc hỉ buổi trưa Không nghĩ tới đính hôn cũng có thật là nhiều quy củ. Lâm Thư Hoàng thật là muốn hoa mắt chóng mặt. May mắn bản thân cũng phải trải qua những việc thế này. Anh à, cảm ơn anh nha. Nhìn thấy Lâm Thư Hoàng thì Lâm Duy Trí đặc biệt hướng tới anh nói lời cảm ơn. Hờ với anh, lấy một người là đã đùa rồi. Lâm Thư Hoàng chỉ có yêu cầu này. Anh lại nói linh tinh nữa rồi đó. Lâm Duy Trí không nghĩ tới anh trai cũng biết cua môi mua mép Đây là con biết được lâu từ ai. Chờ ngày nào đó anh muốn kết hôn em nhất định cũng sẽ ra sức mà giúp đỡ. Lâm Tư Hoàng mỉm cười không đáp lại, cũng không có gì để nói cả. Hắn hy vọng sẽ không phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. Tiệc cưới cả chủ lẫn khách đều vui, tuy tổ chức nhỏ nhưng rất ấm áp. Chờ hết khách về, Lâm Tư Hoàng lái xe đưa ba mẹ về nhà. Hai lão nhân ra đều làm mệt mỏi, vào phòng liền ngả lưng muốn ngủ trưa. Lâm Tư Hoàng cảm thấy không mệt, đi siêu thị mua thực phẩm. Buổi tối tự mình vào bếp nấu cơm, nhân dịp này mà trổ hết thành nấu nướng vài món. Dù sao trong khắp cả thế giới này, hắn cũng chỉ hoài nhã với người nhà của mình mà thôi. Lâm Hãn Dương cùng với Hạ Tương Hoa vừa tỉnh giấc, đã người thấy mùi đồ ăn. Tuy bữa trưa là dân hào hài vị, nhưng con trai mình đích thân làm đồ ăn vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều. Ba mẹ à, có đói bụng không? Lâm Tương Hoàng cười tạp xê cất tiếng hỏi. Vốn là không đói, nhưng mà bây giờ lại đói rồi nha. Lâm Hãn Dương ngồi vào bàn cơm, con trai đã chuẩn bị xong một mâm cơm rất là thịnh soạn. Thư Hoàng của chúng ta thật là ưu tú mà. Hạ Thượng Hoa không khỏi cảm thán. Để con cả này theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ngay cả nấu cơm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Hãn Dương hừ một tiếng. Tất nhiên rồi, không nhìn là con trai của ai chứ? Hạ Thượng Hoa lườm yêu ông xã một cái rồi cười lạnh. Là tôi sinh nói ra, công lao của tôi là lớn nhất. Lâm Hãn Dương không dám cùng bà dã tranh luận, đành phải chuyển hướng sang Lâm Thư Hoàng nói. Duy Chí cũng đã đính hôn rồi, khi nào thì đến viên con đây? Con cảm thấy như bây giờ cũng tốt mà Nói chuyện cùng với lão ba và lão mẹ Lâm Tư Hoàng đã sớm đánh được Rốt cuộc là trốn công thoát Lâm Hán Dương nhìn trái rồi lại nhìn phải mà cất lời Nhạc lớn như vậy Con ở một mình thì quá lãng phí đi Con có thể bán đi Rồi mua một căn phòng khoác nhỏ hơn là được rồi Con cũng biết mà Chúng ta đều hy vọng con có thể sớm cưới vợ mà sinh con Ba mẹ à Thật là xin lỗi Hắn không nghĩ sẽ pha hư không khí của bữa cơm này Nhưng có một số việc cần phải nói rõ ràng Hắn không thể để cho bọn họ mong chờ trong mùa quáng Chuyện không xảy ra thì sẽ không thể xảy ra Xem thái độ của con cứng rắn như vậy Hạ Tương Hoa không thể làm gì khác hơn Là đành phải giải hòa Thôi để rồi không nói nữa Con cũng đã trưởng thành rồi Hãy chăm sóc cho bản thân đi Lâm Tự Hoàng tiếp tục cấp đồ ăn cho ba mẹ Tâm tình bây giờ đã trầm xuống Là một đứa con Hắn hết sức hiếu thuận Là một bác sĩ Hắn cố gắng nỗ lực Nhưng là một người đàn ông bình thường như bao người khác, hắn thật sự là vô lực. Cơm chiều xong, Lâm Tư Hoàng quay trở lại phòng nghỉ, không ở trong phòng cách xem tivi cùng với bố mẹ. Trong phòng của hắn có một cái ban công, hắn thích ở đây đứng để hóng gió mà suy nghĩ lung tung. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm chỉ có lơ lừng vài đám bay. Mây thấp, thoáng xa xa là những ngôi xa xa xôi. Hắn đứng ở lan can mà ngẩn người thật lâu, bỗng nhiên rất muốn nghe âm thanh của người đó thư âm thanh trong sáng bừng bừng sắc ký phòng phát chỉ có niềm vui không một chút phiền muộn ô sầu mà thực ra ai chỉ có hạnh phúc không có bi thương chứ là do nàng cố gắng che lấp đi rồi muốn làm người bên cạnh hài lòng còn tự mình chịu đựng đau khổ hay sao mà kệ là như thế nào hiện tại hắn chính là muốn nghe âm thanh của nàng là vài lời nói nhảm nhí cũng được bốn bề im lặng khiến cho hắn cảm thấy hoảng hốt vì vậy hắn trở về phòng tìm di động cũng tìm giấy số điện thoại của nàng lại không thể hiểu là cảm thấy do sự. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, ít nhiều cũng coi như là bằng hữu rồi. Gọi điện thoại cho nhau chắc là cũng sẽ không sao. Nhưng cho tới nay đều là nàng chủ động tìm hắn. Hiện tại, đổi thành hắn chủ động, cảm thấy có điều không thích hợp. Trời ạ, hắn như thế nào lại trở nên thiếu kết đoán như thế này chứ? Tiếng chuồng di động vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, cũng làm hắn đứng tin, bởi vì người gọi điện thoại chính là người hắn vừa nghĩ tới. Xin chào, anh còn chưa ngồi sao? Tạo giai hình âm thanh bình thường, nhẹ nhàng trong đó mang theo sức sống. Ừ, vẫn còn sớm mà. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.